các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dotnet một nghìn chín trăm tám mươi bốn gì đó vào đó thì gia đình em có một người bạn tên là Dũng nhà Dũng ở nhà bè còn gia đình em thì ở quận ba sài gòn Dũng có lớp học anh ngữ vào buổi tối nên anh chàng hay ghé nhà em chơi sau mỗi giờ học một buổi tối Dũng ghé chơi và kể cho gia đình em nghe cái câu chuyện sau đây như vậy thì từ bắt đầu bây giờ Cái nhân vật tôi trong câu chuyện Chính là Dũng nha Tôi có lớp học Anh ngữ Vào buổi tối từ 7 giờ Đến 8 giờ 30 Cái ngôi trường mà chúng tôi đến học Là một dòng tu nữ Trước năm 1975 Sau năm 1975 Thì dòng tu bị giải thể Không ai dùng đến tòa nhà này Trong một thời gian dài Vào đầu những năm 1980 Vào năm 1975 Do nhu cầu học tiếng Anh ngày càng cao, trung tâm học tiếng Anh mọc lên như nấm. Dòng tu này cũng được dùng làm một trong những trung tâm dạy tiếng Anh. Ngôi trường hay là cái dòng tu này tọa lạc ở gần nhà thờ Mai Khôi ở Sài Gòn. Trường thì chỉ có khoảng từ 10 đến 12 lớp, thì phần còn lại của dòng tu bỏ trống và tối thui không có ánh đẹp. Buổi tối hôm đó, trong lúc tôi được 10 phút giải lao, tôi nhìn qua cái khu vực tối tâm đối diện với lớp học của mình, mà tôi nhìn không có mục đích rõ ràng nào cả. Rồi tôi bước vòng theo hành lang để đi qua khu vực bên đó. Đang đi, tôi chợt thấy có một phòng để cửa hé mở. Tôi tò mò nhìn vào thì thấy có một nữ tu mặc áo dòng màu đen đang ngồi chơi dương cặp. Căn phòng thì không có đèn điện, chỉ có một cây đèn dầu trên cây dương cầm. Mà nữ tu này ngồi thì quay lưng về phía tôi nên tôi không có thấy được mặt bà. Tôi nghe được tiếng dương cầm nhẹ nhàng, quyển chuyển và rất là hay. Sau đó tôi phải quay trở lại lớp học, thiệt là tiếc vô cùng. Trên đường về, tôi tự hỏi dòng tu này đã đóng cửa từ rất lâu rồi. Thì tại sao bây giờ lại còn có một bà, bà Sơ, ở lại? Hơn nữa, tại sao bà lại ngồi đánh đàn trong đêm tối như vậy? Và rồi tôi tự hỏi, người nữ tu mà tôi thấy hôm nay là người hay là ma Sơ, mà trong hoạt kép Còn đây là những cái lá thư của Quốc Duy gửi cho Dịch Thảo có những chuyện liên quan đến tâm linh và em có cái mơ ước là chỉ mong sao câu chuyện này đọc mà được trước hoặc trùng vào ngày sinh của mẹ mình đó là ngày hai mươi bốn tháng 4 mẹ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi như vậy thì mẹ của mẹ của quốc ghi nhỏ hơn việt thảo sáu tuổi nhưng mà có điều rất tiếc là Khi Việt Thảo đọc câu chuyện này thì bây giờ đã là tháng 6 rồi. Nha? Không có đúng cái ngày sinh nhật được cho Việt Thảo xin lỗi. Dù trễ nhưng mà Việt Thảo cũng xin được chúc mừng sinh nhật của uh, chị Trần Ngọc Hải. Sinh ngày 24 tháng 4 năm 1960. Là mẹ của Quốc Duy. Ở gần chợ Thị Nghè Sài Gòn. Xin được chúc mừng... Uh, Ngày sinh nhật đến chị Trần Ngọc Hải ngang mẹ của quốc Duy sinh nhật vui vẻ Và câu chuyện ma này à, nếu chị nghe được thì coi như cũng là món quà Mà của quốc Duy cũng như của Việt Thảo gửi đến cho chị nghe cho vui à, Mặc dù sinh nhật đã qua rồi nha Nội dung bức thư như sau Đi chú Thảo con là quốc Duy con xin gửi chú chuyện của con Xin chú dành thời gian giúp con gửi đến mọi người. Con xin cảm ơn chú rất nhiều. Sau đây là chuyện của con. Trước đây con có gửi chuyện cho chú vào chuyện Ma Dân gian Việt Nam kỳ 316. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây đã gần một năm từ hồi con gửi chuyện cho chú. Cũng như đã hơn hai năm từ ngày đầu tiên chú kể chuyện ma. Và con tự hào mình là khán giả ruột không bỏ sót bất kỳ tập nào của chú mà dường như đã thành thói quen của con rồi tối nào không nghe chú kể chuyện lại thấy thiếu thiếu bản thân con rất hiếm khi nghe chuyện ma nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện